Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngư Chương 711 Hải biến Tờ Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện AOD.xyz hơi khắc sống còn có đại khủng bố Có thể nhìn thấu sinh tử người thực sự là quá thiếu Cho dù là chân đảo bá chủ đang đối mặt tử vong Thời điểm cũng sẽ trong lòng sinh ra sợ hãi Mà tiểu tiên vương tuy rằng đảo tâm kiên định Nhưng giờ khắc này cũng là có chút đổ nát Tiểu Tiên Vương biết Hắn căn bản không chống đỡ được cây này trí bảo Không phải vậy cho dù có một tia tia sức phản kháng Tiểu Tiên Vương cũng không đến nỗi như vậy Trận chiến này Đinh Nhạc là thắng rồi Ngươi chính là giết ta cũng là đi không ra hỗn đồn hải Tiểu Tiên Vương lời nói khàn giọng Mất đi năm xưa phong thái Lại là bị chém tới một nửa thân thể Tiên máu nhuộm đỏ hốn đồn hải Thánh mâu sắc bén kia khí thế xé sách nguyên thần của hắn Hốn độn tiên thể càng là mất đi uy năng Chuyện về sau chính ta sẽ xử lý Đinh nhạc thản nhiên nói Khả năng này là số mệnh Hai vị hốn độn tiên thể chỉ có thể tồn thế một vị Mà tiểu tiên vương là vị kia chính thống tiên thiên Mà hắn là hậu thiên tảo nên Nhưng hiện tại Tiểu tiên vương vị này tiên thiên hỗn độn tiên thể Nhưng là muốn thua ở dưới tay hắn Khiến người ta cảm thấy có chút thồn thức Đinh nhạc biết Nếu như chân chính không dựa vào ngoại vật Hắn muốn giết tiểu tiên vương Vậy tuyệt đối là rất khó Đây là một vị chân chính tuyệt thế đại địch Bất quá Tiểu tiên vương đều có thể lấy ra cực phẩm trí bảo Đinh nhạc dựa vào thánh mâu thủ thắng cũng không có cái gì tốt nói Có thể thắng liền được rồi Xì xì Đinh nhạc ra tay Sắc mặt bình tĩnh Thánh mâu trực tiếp điểm xuống đi Hốn độn linh bảo vô thượng quý thế để tiểu tiên vương há miệng Nhưng cái gì đều không nói ra được Cũng chưa kịp ra tay phản kháng Một tiếng vang nhỏ Thánh mâu trực tiếp nứt xa tiểu tiên vương đầu lâu sắc bén sát cơ trong thời gian ngắn chính là tiêu diệt tiểu tiên vương trên người hết thảy sinh cơ Tiểu tiên vương vẫn lạ Thiên vũ thần quốc thiên tài tuyệt thí Mấy thế đều không nhất định có thể ra một vị tiên thể hốn đồn Tiên thể liền như vậy vẫn lạ ở vô biên hốn đồn hải bên trong Vẫn là ở như vậy một cách vốn nên có thể thành tựu hắn đại đảo vị trí Xoạt Xa xa Một cách bảo bình bay lên Khí linh khởi động bản thể Cực túc phóng ra ngoài Muốn chạy trốn xa vô biên hốn đồn hải Đừng đi rồi Đinh nhạc quát lạnh Lập tức cánh tay vung một cái thánh mâu chính là bắn nhanh ra như điện Xét đánh không kịp bưng tay Một tiếng điếc tai tiếng sắt thép va chạm nhất thời vang lên. Cái kia bảo bình khí linh đều là bị đánh tan. Theo ánh sáng âm u rơi xuống ở hỗn độn trên biển. Tiểu Tiên Vương đều là giết. Cái này cực phẩm chí bảo, Đinh Nhạc đương nhiên sẽ không dễ dàng để cho chạy. Mặc dù nói cực phẩm chí bảo hết sức khó thu phục. Tùy theo Đinh nhạc bắt đầu ra tay cướp đoạt thuộc về tiểu tiên vương hốn đổn tiên thể tiên thiên bản nguyên. Đây là một cách việc tinh tế. Loại này tiên thiên bản nguyên nằm ở tiểu tiên vương tiên thể nơi sâu xa nhất. Cướp đoạt thì còn đến cẩn thận từng ly từng tí một. Không phải vậy hết sức dễ dàng đem tiên thiên bản nguyên làm khuyết tổn. Bất quá lấy đinh nhạc bây giờ đạo hạnh tỉ mỉ bên dưới cũng là không có cái gì bất ngờ phát sinh. Một đoàn mông lung muốn trùm sáng cuối cùng hội tụ ở trong tay hắn. Từng tia một bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy sợi tư quấn quanh. Lập lò mông lung tiên quang. Đây chính là tiên thiên bản nguyên. Không có trì hoãn Đinh nhạc tùy theo bắt đầu luyện hóa ngày đoàn tiên thiên bản nguyên. Đầy đủ 3 ngày Đinh nhạc mới là miễn cưỡng đem tiên thiên bản nguyên thu vào trong cơ thể Nhất thời Đinh nhạc cảm thấy mình tiên thể cái kia thiếu hụt một điểm chính là bù đắp Một luồng trước nay chưa từng có cảm giác đầy giấy Để đinh nhạc không kìm nén được Ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng À Âm âm âm Tiếng gầm như sấm nổ lay động tư không Vô biên hốn đồn hải đều là trong thời gian ngắn nổ tung Vô biên sóng lớn cuồn cuộn màn lên Xôi trào mãnh liệt Đại viên mãn hốn độn tiên thể Đinh nhạc cẩm nắm đấm Con mắt lói sáng Hai đảo tinh quang tựa như tia trước phá tan rồi hốn đồn hải Khí tức trên người phong vân hội tụ Đạt đến đỉnh phong Âm âm âm Mà lúc này Đinh nhạc trong lòng hơi động Tiên thể bắt đầu réo vang Nhất thời Hốn độn hư không chính là chấn động chuyển động Đinh nhạc trong mắt lộ ra chấn động Hắn cảm nhận được hốn độn vạn đảo tồn tại Hư không chấn động Đinh nhạc hốn độn tiên thể dẫn ra hốn độn vạn đảo Trong khoảnh khắc Vô biên sức mạnh to lớn từ trong hư không buông xuống Chút xuống ở đinh nhạc trên người Để đinh nhạc cả người khí tức đến lần kế tăng trưởng lên Đinh nhạc dơ tay vỗ một cái Kiên cố tư không đều là nước xa rồi từng vết nước Đây chính là hỗn độn tiên thể chân chính uy năng sao Đinh nhạc trong lòng chấn động vô cùng Cái cảm giác này thực sự là quá cường hãn Hỗn độn vạn đảo ra thân Đinh nhạc cảm giác mình thậm chí có thể cùng chân đảo bá chủ đấu một trận Chân đảo trở xuống tu sĩ căn bản không cần để ở trong mắt Hốn độn tiên thể được khen là vô địch tiên thể Thượng đẳng tiên thể bên trong hàng đầu tiên thể Không phải là không có đạo lý Mà đang lúc này Đinh đột nhiên Đinh nhạc vị trí vô biên hốn đồn hải trấn động chuyển động Đinh nhạc có thể cảm nhận được trong biển có bàng bạ vô cùng cuồn cuộn sóng ngầm Một loại khó có thể đánh giá quy năng mơ hồ lộ ra Để đinh nhạc đều là cảm giác được bất an Toàn bộ vô biên hốn đồn hải bắt đầu nhấc lên sóng to gió lớn Sóng lớn ngập trời Trên biển cũng là lan tràn ra một tầng trầm trọng mây đen Sấm vang chớp giật Ngân xà múa tung Một tia trước bổ trúng đinh nhạc Trong nháy mắt Đinh nhạc trên người tiên quang chính là vỡ diệt Phù một tiếng Đinh nhạc thổ huyết Thân thể đều là cháy đen một mảnh Trực tiếp trọng thương Thật mạnh lôi đỉnh Đinh nhạc khiếp sợ Không dám khinh thị này vô biên hốn đồn hải Vội vã cầm trong tay thánh mâu Đánh gãy từng đảo từng đảo bổ xuống lôi đình Cũng may mà đây là hốn đồn Linh Bảo Chất liệu đặc thù Đinh nhạc cảm thấy Chính là một cây cực phẩm trí bảo đều không nhất định có thể kinh được như vậy Lôi đình oanh ghích oanh Nhưng vào lúc này Đột nhiên Một cây sóng lớn đánh tới Trực tiếp đem đinh nhạc chém xuống ở trong biển hốn đồn Trong biển có vô cùng cuồn cuộn sóng ngầm Trong khoảnh khắc Đinh nhạc chính là bị cuốn vào đáy biển bên trong Đinh nhạc toàn lực dẫn ra hốn độn vạn đảo ra thân Thôi thúc thánh mâu hổ thể Miễn cứng ngăn trở án lưu vô biên sức mạnh to lớn lôi kéo Bất quá không có chờ hắn kiên trì bao lâu Hắn chính là rơi xuống ở đáy biển Bốn phía là đen kịp một màu như mực nước biển Cho dù đinh nhạt trong mắt tinh quang lấp lõi Cũng là nhìn không thấu như vậy nước biển Bất quá đinh nhạt lúc này nhưng là cảm giác được thân thể nhẹ đi Không có cái kia cố án lưu lôi ghéo chi lực Mà cái kia nước biển đè ở trên người Cũng là không hề áp lực, mơ hồ Đinh nhạc cảm thấy chính mình tiên thể dựa vào hốn đồn vạn đảo sức mảnh to lớn cùng này vô biên hốn đồn hải sản sinh một điểm liên hệ. Ao ao ao, đinh nhạc nghe được lanh lành tiếng nước chảy. Tùy theo, từng tia một lập lò mông lung hào quang giọt nước mưa từ bốn phía trong nước biển hóa ra. Trong nháy mắt, đinh nhạc liền cảm nhận được hốn đồn tiên thể xuất hiện một loài khát vọng. Mà bốn phía trong nước biển cũng là trong chớp mắt gia tăng rồi rất nhiều tinh khiết hỗn độn chi khí Đinh nhạc không biết chính là Sở khắc này lấy trước hắn sở tại khu vực làm trung tâm Hỗn độn hải ngoài khơi bên trên đều là dựng lên một lớp xương khói mỏng manh Này cỗ xương mù là do hỗn độn chi khí hóa thành Tinh khiết đến cực điểm Thậm chí có thể để người ta trực tiếp hấp thu luyện hóa Trước kia hỗn đồn hải nước biển Nhưng là liền chân đảo bá chủ đều sẽ không dễ dàng đi luyện hóa à, Mà đinh nhạt Giờ khắc này trong lòng cũng là không khỏi nhớ tới tiểu tiên vương Nói tới cái kia liên quan với vô biên hỗn đồn hải Hai cái truyền thuyết Khả năng thật sự có một cái truyền tống là thật sự B. Sơ cảm ơn chúc bạn vô tâm 2 tấm vé tháng cảm ơn tốc hoán khen thưởng cảm tạ chống đỡ thanh ngưu.